Alo, xin uh, kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với các kênh uh, Minh Thiện Radio. Hôm nay thì uh, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ chuyện uh, Quang Ngâm Trinh Hoại. Quý bạn uh, xem xong chuyện mà thấy hay xin cho mình một like, cũng như bình luận có bài cảm xúc. Uh, cho mình gửi là cảm ơn đến các dịch giả bên bài chạm sách đã ủng hộ để mình có thể thực hiện bộ chuyện này. Quý vị các bạn có thể truy cập vào link để ủng hộ các dịch giả. Cũng như là quý vị các bạn uh, yêu mến thì có thể donate cho mình để mình có thể có thêm kinh phí duy trì cho... Uh, cái việc uh, hoạt động trong đọc một chuyện này Ok, giờ thì uh, chúng ta cùng phải thực hiện như hôm nay Hứa Thanh rất sốt ruột Sau lần quỷ kiểm tra th thực hư kia bây giờ đã trôi qua 4 ngày 4 ngày này mặc dù tổng số lượng đạo quả mà bọn hắn thu được đã đến hơn nhàn và lại đội trưởng còn thả tin đối là bên ngoài là bên ngoài có thể đổi chúc phúc đưa tới không ít thánh lan tộc cầu khẩn mong muốn được chúc phúc. Nhờ đội trưởng hoạt động, bọn hắn thu hoạch cũng được không ít kỳ trần dị bào. Nhưng cây chân tiên thập tràng, mục tiêu chân chính bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Mà theo thời gian trôi qua, trong lòng hứa thanh cũng chậm chậm dâng lên cảm giác bất an. Cảm giác bất an này tương tự như lúc ở trong quận đồ vậy, đều tới từ thiên đạo thương lòng. Mặt khác, Mộc Nghiệp cũng đã mất tích thật lâu. Hắn có thể mơ hồ cảm thấy được Mộc Nghiệp đang ở một nơi cách xa chỗ này. Hắn bị đưa tới vương triều thanh làng tộc rồi. Hứa thanh trầm ngâm, nhìn một chút đạo quả chính mình thu được. Sau khi tính toán quân công một lát, ý niệm rời khỏi trong đầu hắn càng lúc càng mãnh đẹp. Nhưng đôi trường lại không càm lòng. Ê, triều thanh, chúng ta lưu lại thêm một đảnh nữa. Ngày mai có một khách hàng lớn muốn tới chúc phúc. huống hồ ta nghe người ta nói gần đây người đang tù hành bỗng nhân cảm thấy được chân tiên thập trạng đang biến hóa. Điều này nói rõ sắp thành tục rồi. Chúng ta chờ thêm chút nữa. Dẫu sao cơ hội này khó mà có được. Nếu như có thể đi vào bên trong chân tiên thập trạng. Chuyến này chúng ta liền thực sự đại biển mãn. Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Trong mắt đội trưởng mang theo khát vọng và điên cuồng. Liêm liếm bờ môi nhanh chóng truyền âm. Đào quả phía ngoài chúng ta không thể ăn. Nhưng uh, Tiểu Thanh à, ta đã nhân trú qua. Trần um, tướng, ban thể của cây thập tràng hẳn có thể ăn. Và lại không giống tầm thường. Mỗi quả đều nhất định ẩn chứa linh khí. Người cũng muốn tu vi mình tăng nhanh hơn đúng không? Lần này uh, ta cam đoàn, chúng ta nhất định có thể. Quan trọng nhất là Tiểu Thanh à. Lần này Đại sư Huynh muốn tặng cho người một trận tạo hóa kinh thiên động thiện tuyệt luân thế gian, siêu cấp lớn. Ê, ta bây giờ là không thể nói, việc này rất là huyền diệu. Chỉ có thể uh, làm, chứ không thể nói, người phải tin ta. về phần phương pháp rời khỏi, ta cũng đã có biện pháp. Ta đã chuẩn bị bảo vật rất là lợi hại, có thể lập tức truyền tống chúng ta về phòng hải quản. Nhưng muốn dùng vật ấy, tiểu hào cần cực kỳ kinh người, cho nên uh, vẫn cần bản thể của cây chân tiên thập trang. Hứa Thanh chầm ngâm, liếc mắt nhìn nội trường. Sau đó, nhớ lại đủ đại quá khứ trước kia, cuối cùng hung hăng nghiến răng, đồng ý đợi thêm một ngày. Cứ như vậy, đêm ngày thứ tư đã đến. Đêm khuya, trong lúc Hứa Thanh đang nghiên cứu tượng thần Hát Thiên, tâm thần của hắn bỗng nhiên khẽ động, trong thức hải dấy lên gọn sóng. Trong lúc mơ hồ bên trong cảm giác của hắn, bên phía cây chân tiên thập trạng đột ngột dâng lên một ngọt đỏ ngập trời ngọn lửa này đang hừng hực thiêu đốt cực kỳ kinh thiên động địa. Nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn mở mắt ra nhìn vào tất cả toàn bộ đại tàn biến. Trong mắt hứa thanh lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đây là chấn động dị tượng của cây chân tiên thập tràng mà Mộc Nghiệp và đội trưởng đã nhắc tới. Hứa thanh thì thào nhìn qua bóng tối xa xa lần nữa nhắm mắt. Hồi lâu sau, trong cảm ứng của hắn Ngọn lửa mơ hồ kia đã lần nữa hình thành, không ngừng thiếu đốt. Lúc này hứa thanh tự nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng trong ngọn lửa, đứng trên cây chân tiên thập tràng, nhảy múa cùng bầu trời. Không phải một mình, bốn phía dần huyện hóa ra vô số bóng người đều cùng nhau nhảy múa. Điều nhảy của những bóng người này rất là quỷ dị, mang theo cảm giác thần bí nào đó như thể là tế tự và lấy lòng trời xanh vậy. Giờ phút này theo bọn họ nhảy múa, ngọn lửa bốn phía càng lúc càng bốc lên cao hơn, cùng nhau lên xuống, thành thế càng lúc càng lớn Còn có từng trận tiếng trống vang vọng từ nơi ấy, từng tiếng rơi vào trong tâm thần hứa thanh, dường như muốn thay thế nhịp tim đập của hắn. Còn có tiếng ngâm sướng cổ xưa, dùng âm điệu chú ngữ mà hứa thanh chưa từng nghe qua, không thể hiểu được. Dần dần... Viễn cảnh trong cảm giác trên bầu trời, trong một chớp mắt bỗng nhiên nứt ra một đạo khe hở thật lớn. Bên trong khe hở, mơ hồ tựa hồ như có một tồn tại không cách nào tưởng tượng, đang ngóng nhìn đại địa, dường như đang chờ đợi. Không biết trôi qua bao lâu, một thanh âm ẩn chứa phấn khích từ trong bóng người nhảy múa ở chính giữa truyền ra. Gã dơ tay phải lên chém xuống phía dưới, phần bụng lập tức bị cắt thùng. Từng khúc ruột đớn bay ra từ trong bụng, giống như con rắn, vặn vẹo bay lên thông trùng. Theo họ nhảy múa trong tiếng trống, khúc ruột này cũng không ngừng vặn vẹo. Sau đó, những bóng người bốn phía cũng đều dơ tay lên tự mỏ bụng, khiến ruột bay múa từ xa nhìn lại vô số khúc ruột bay lên trên không, nhìn thấy mà giật mình Một bàn này giống như có thêm loại lực lượng kỳ dị nào đó, ảnh hưởng tới cảm giác của hứa thanh, khiến cho hứa thanh cũng không nhịn được xuất hiện cảm giác kích động không cách nào khống chế, muốn học theo bọn họ, cùng mổ bụng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tòa thiên cung thứ tư và thứ ba trong cơ thể hắn chấn động, lực lượng độc đan, tử nguyệt, khoách tán tâm thần hứa thanh, giấy đền tợt sóng. Các loại kích động muốn mổ bụng này cũng chậm dại yếu bớt. Mà trong cảm giác vào lúc này, biển lửa trên cây chân tiên thập tràng lập tức phóng đại, tràn ra huyết quang độc trời, tràn nhập toàn bộ thế giới. Lúc này, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động mạnh một cái mở mắt, thức tỉnh ra khỏi huyễn cảnh. Bầu trời bên ngoài đã sáng. Những chiếc đèn hồng hình người trôi lơ lửng ở dưới cái ô trong địa. Theo bầu trời bên ngoài, cái ô cải biến, chúng nó lại thắp sáng chàn đầy những tia sáng chiếu rọi bát phương. Nháy mắt, hừng đông, lấy chân tiên thập tràng làm trung tâm, một cỗ ý vị đốt trụi mọi thứ lập tức tràn nhập về bát vương, bao phủ mỗi khu vực dưới cái ô, cũng chui vào trong mũi hứa thành. Chợt người thấy một mùi vị kia, máu thịt trên người điền tựa như bị thiêu đốt, một mùi gây mũi đồng thời mang theo một chút tanh hôi, nhưng khi ngửi đến hơi thứ hai, lại ngửi hoàn toàn được một loại hương vị đập vào mặt, thấm vào tâm thần. Bởi vì lần giết chóc trong khu bính lần trước, tòa thiên cung thứ sáu hứa thanh đã hình thành một nửa. Bây giờ mùi thơm này lại khẽ run lên, tựa như phấn khích, kích thích, ảnh hưởng. Tốc độ, thực hóa tăng lên. Ánh mắt hứa thanh sáng lên. Giờ phút này đội trưởng cũng phát hiện ra kỳ lạ, lao ra từ bên trong thiên điện. Trong đôi mắt lộ ra điên cuồng và khát vọng, vù vù dồn dập nhìn qua phía chân tiên thập tràng. Chân tiên thập tràng nở rộ rồi. Hầu như ngay khi lợi đội trưởng chuyên gia bên phía chân tiên thập tràng, lập tức truyền tới tiếng nổ vang. Tổng cộng 12 tiếng. Một tiếng mảnh điệt hơn một tiếng, cho đến tiếng cuối cùng lên giống như có thể khai thiên tích địa chấn động bát phương. Ngay sau đó, trong thanh âm kịch điệt, Hứa Thành tận mắt nhìn thấy cái ô cực lớn trên phiến khu vực này bắt đầu chậm rãi co rút, khiến cho ánh mặt trời bên ngoài không ngừng chiếu xuống, mảnh đất trăm năm qua không có ánh sáng chiếu tới này. Nếu như cẩn thận nhìn có thể thấy, thì thực tế không phải cái ô đang co rút, mà là những thân cây quấn quanh cùng một chỗ đó đang tách riêng ra từng phần. Quá trình này liên tục diễn ra trong nửa canh giờ. Sau đó bên ngoài hoàn toàn sáng rõ, mặt trời toàn bộ chiếu vào trong đó. Cái ô lớn biến mất. Mười mấy thân cây cực lớn đơn độc không hề đụng chạm vào nhau đang uốn lượng dựng thẳng về phía khác biệt, trực tiếp xuất hiện trong ánh mắt toàn bộ những người đang nhìn nơi đây. Mười thân cây tựa như 10 khúc ruột chập trần giữa thiên địa. Vô số trái cây nhanh chóng hình thành trên cây, hóa thành vô số con mắt nhìn về đại địa xa xa. Hứa Thanh bỗng nhiên đứng dậy, rốt cục hắn đã chờ đến lúc chân tiên thập chàng nở rộ. Sau khi nhìn về đội trưởng, cả hai đều thấy được sự phấn khởi trong mắt của nhau. Hai người không chút do dự lập tức đi ra khỏi đại điện. Về phần Thanh Nhu và Ninh Viêm cũng đều bị biến hóa của chân tiên thập tràng làm cho chấn động. Nhưng bọn họ không được phép tiếp xúc xem xét. Sau khi Hứa Thanh phất tay liền phải đi theo phía sau hắn. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi đại điện, ngay lúc vừa muốn bay ra khỏi thiên đính quốc, chạy tới chân tiên thập tràng. Nhưng vào lúc này bên trong truyền tống trận thiên đính quốc bỗng truyền ra tia sáng lập lề. Thạnh âm nổ vang truyền tới. Một khắc sau, bên trong trực tiếp huyễn hóa ra từng đạo bóng người, mặc hắc y. Dẫn đầu là một người trung niên, tu vi, tương tự cùng quốc chủ thiên đính quốc đều là đinh tàng. Phía sau gá, tùy ý xuất hiện tới chú ý, hứa thanh và đội trưởng. Bóng người khỏe nhắn một cái bay thẳng đến phía hai người. Từng bóng người mặc áo đen bay thẳng theo sau đưng, động tác chỉnh tề thống nhất. Trong thần sắc mang theo vẻ nghiêm túc gào thét bay ra. Số lượng trọn vẹn 300 người và lại bên trong yếu nhất cũng là chiến lược 4 tòa thiên cung. Trong đó 7-8 tòa thiên cung cũng có hơn 40 vị. Còn có 10 vị Nguyên Anh. Sự xuất hiện bọn họ khiến Tâm Thần Hứa Thanh và đội trưởng cùng trầm xuống. Thanh Thu và Ninh Viêm càng hít vào một hơi Loại quần áo cùng với khí chất nghiêm túc này còn cả hình lá cây ngân hạnh được theo trên áo bào. Tất cả đều là thứ chấp kiếm ra không xa lạ gì. Đúng là đối thủ một mất một toàn bọn hắn ở Thánh Lan Tộc, Hắc Ý Vẹ. Và lại nhìn số lượng biên chế kia, rõ ràng đây là một cái trung độ nguyên vẹn. Nhất là vị trung niên tu vi đinh tàng dẫn đội kia. Đội trưởng chưa từng thấy qua, nhưng Hứa Thanh đã gặp qua, thậm chí không chỉ một lần. Lần đầu tiên nhìn thấy gã là lúc Khổng Tường Long đánh chết tên Chuẩn Nguyên Anh ở biên giới, đối phương lập tức ngập dặn xuất hiện. Lần thứ hai thấy là trong chấp kiếm cung, người này được diêu ra mang đến chất vấn đối với đám người Hứa Thanh. Bây giờ là lần thứ ba. Lại là gã. Sát cơ trong lòng hứa thanh lói đen. Chị tên trung niên này dẫn theo hắc y vệ. Phía dưới nhanh chóng bày đến. Tiếp theo họ tiếp cận. Chẳng những bóng dáng người này trở nên rõ ràng trong mắt hứa thanh. Những người hắc y vệ sau lưng kia cũng chiếu toàn bộ vào trong mắt hứa thanh. Hứa thanh quét qua phía dưới. Bỗng nhiên khóa chặt một người. Người này là một thanh niên tướng Mạo Tuấn Lãng khí chất không tầm thường, một thân tu vi lại càng kinh người. Mặc dù không phải Nguyên Anh, nhưng cũng có chiến lược chín cung, mặc đạo bào hắc y vệ, hai mảnh lá cây màu bạc nhiều hơn những kim đan khác một cái, tương đương với 10 người Nguyên Anh. Mà thứ để cho Hứa Thanh chú ý tới người này đó là trong cơ thể thanh niên này, thanh linh tồn tại một chiếc mệnh đăng. Bởi vì hóa thành mệnh cung, cho nên người ngoài cảm thụ không rõ ràng cho lắm. Nhưng Hứa Thanh lại cảm giác rất rõ ràng, đó là một chiếc đèn thạch điêu màn màu lam Hình dạng điêu khắc chính là một đèn lồng. Hầu như ngay khi ánh mắt Hứa Thanh đảo qua thanh niên này, trung niên H.I. vệ dẫn đầu lập tức tới gần, sau đó chắp tay cúi đầu với Hứa Thanh, trầm dọc bở miệng. Chù hành vù, đô ti H.I. vệ, thiên phòng quốc, phụ mệnh tới đây ngành giá, hộ tống đại nhân, đi đến Thiên Phong quốc. Chu Hành Vu cúi đầu, những hắc y vệ bốn phía cũng lập tức tản ra xung quanh, tạo thành hình cung vây quanh, đồng loạt cúi đầu về hướng và đội trưởng. Thanh Thu và Ninh Viêm nhìn một màn này hô hấp có chút giòn giập. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh không hề mở miệng, đội trưởng bên cạnh hất cằm mày truyền ra lời nói. "Đều lui ra đi, có Thiên quốc hay không?" Không phải do các ngươi quyết định đi là được. Mặt Chu Hành Vũ không cảm xúc, không liếc mắt nhìn đội trưởng, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, trầm giọng. "Thân mang hoàng mệnh, trong người có chỗ chức trách, mong rằng nhân không khiến ta khó xử." Gã biết rõ, vị này mới là thần tử cốt mạch chí cao. Mặc dù hoàng chỉ yêu cầu không thể chậm trễ, nhưng thân là Hắc Y vệ, gã tự có phương pháp xử lý của mình. Giờ phút này theo gã dơ tay, hắc ý vẹn bốn phía lập tức lần nữa khoách tán, từ trạng thái nửa vây quanh biến thành hoàn toàn vây quanh. Nhưng từng người đều không dám tản ra chút sát khí nào, toàn bộ đều cung kính cúi đầu, cũng chưa từng vận hành tu vi, nhưng thái độ rất là kiên quyết. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, ánh mắt nheo đại, vừa muốn nói chuyện, hứa thành bỗng nhiên nhẹ giọng truyền ra lời nói. Người tên gì? Lời hắn vừa ra, mắt chu hành vu hơi trầm xuống. Chú ý tới nơi hứa thanh đưa mắt nhìn tới là nhi tử của vị đô đốc đại nhân ở sau đường mình. Đại nhân, tí chức tên Lâm Viễn Đồng. Bị ánh mắt hứa thanh nhìn tới, nhi tử đô đốc lập tức tiến lên một bước, thân sắc lạnh đùng, chắp tay mở miệng. Hứa thanh gật đầu nhàn nhạt mở miệng. chu hành vu, lấy mệnh đăng của gã già. Ta muốn... Những lời này của Hứa Thanh rất là tự nhiên, không phải truyền lệnh, mà là căn dặn của thượng tộc đối với hạ tộc. Sau khi đội trưởng nghe được, trong lòng cũng dâng lên một tia kinh diễm. Thực sự là thời điểm Hứa Thanh mở miệng rất là tuyệt diệu, giống như một vị tướng quân vậy. Vừa nãy hắc y H.I.V. còn có hành vi bức vô thái vị, vốn là tướng quân. Hứa Thanh lật tay trả một tâu này, đồng dạng cũng là tướng quân. Sự thật đúng là như thế. Lời hứa thanh vừa ra sắc mặt toàn bộ hắc y vệ bốn phía đều đại biến. Người tên Lâm Viễn Đông lại càng toàn thân chấn động, hô hấp cũng không thể khống chế mà dồn dập lên. Mạnh năng trong cơ thể đã hóa thành thiên cung đã trở thành một bộ phận của bản thân đã. Thời điểm này đấy ra trên cơ bản chính là phá hủy một tung và lại cũng coi như mất nửa cái hạng thậm chí còn là một lần trọng thương không thể nghịch chuyển đối với căn cơ. Loại hành vi này nếu đặt ở chỗ khác trên cơ bản chính là cục diện không chết không thôi. Mà Lâm Viễn Đông từ nhỏ đến lớn vô là trước khi trở thành hắc y vệ hay là sau này, vẫn luôn là người tiên tiêu. Phụ thân còn là người quyền cao chức trọng, đồng thời bản thân ta cũng có tư chất kinh người, một bước lên mây trong hắc y vệ, liên tiếp thăng chức. Và lại Đệ nhị tịch trên thân cũng khiến cho gã có được huyết mạch cao quý trong thánh lan tộc, đứng ở phía trên rất nhiều người. Thực chất bên trong nội tâm luôn có một loại cảm giác ưu việt thuộc về bản thân. Nhưng hôm nay gã thấy mình thật giống như một con chó vậy. Nhận phải nhục nhã lớn, quan trọng nhất là loại nhục nhã này, đối phương nói cực kỳ tự nhiên. Hết lần này tới lần khác, gã thấy hoàn toàn chính xác tự nhiên như vậy. Bất kể Lâm Viễn Đông có thân phận thế nào trong Thánh Lan tộc, trước mặt Hắc Thiên tộc đều không có tác dụng, trừ phi là Hoàng tộc. Như vậy còn có quyền nói chuyện một chút. Nhưng nếu người trước mặt này thực sự là thần tử, có lẽ Hoàng tộc cũng không có tác dụng. Dẫu sao Thánh Lan tộc bọn họ cũng là tộc phụ thuộc vào Hắc Thiên mà tồn tại. Quan hệ không phải ngang hàng, mà là chủ tớ. thân sát đồng giặc biến hóa còn có Chu Hành Vu. Gã không cách nào bảo trì vẻ lạnh đùng ngay từ đầu, giờ phút này ánh mắt co rút nhìn hứa thành trong đầu cấp tốc vận chuyển đủ loại ý niệm. Trên thực tế thì Hoàng chỉ không yêu cầu nhất định mời tới hai người hắc thiên tộc này về đồ thanh, cái này chỉ là cách làm của chính gã mà thôi. Nhưng gã không ngờ đối phương rõ ràng mở miệng như vậy, việc này tạo thành một cục diện không cách nào giải quyết. Gã không thể nghe theo căn dặn đi lấy mệnh đăng của lâm viễn đồng gia. Nếu làm như vậy, về sau hắn sẽ không cách nào có chỗ đứng trong hắc y vệ, đồng thời cũng đắc tội đô đốc đại nhân. Đối phương không dám làm hắc thiên tộc tức giận, nhưng có thể dễ dàng trừng trị gã. Nhưng nếu không nghe, cục diện hiện trường như thế vừa mới bày ra sẽ rất khó duy trì. Ngay khi gã cảm thấy khó giải quyết, Hai mắt hứa thanh lé lên ánh sáng lạnh đéo, nhàn nhạt mở miệng. Làm sao? Chu hành vu trong mày, hô hấp toàn bộ hắc y vệ trở nên dồn dập nhìn về phía gã. Trong nhận thức của bọn họ, nếu như đô ti đại nhân thực sự có thể bởi những lời này mà lấy ra mệnh đăng của Lâm Viễn Đông, như vậy tính mạng bọn họ trên thực tế cũng sẽ là nắm giữ trong tay vị hắc thiên tộc kia. Ánh mắt Lâm Viễn Đông cũng đỏ lên nhìn chu hành vu. Mà thấy cục diện đến trình độ như vậy, xa xa, bỗng nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa. Thần tử đại nhân Theo giọng nói truyền tới, quốc chủ thiên đính quốc bước nhanh, cung kính cúi đầu về hứa thành lạnh đùng quét mắt nhìn chu hành vu. Với gã mà nói, thần tử hắc thiên tộc tự nhiên là thật, cũng nhất định là thật, và lại phải là chân thật. Nói như vậy thì đệ nhất tịch mà đứa con nối dối chúc phúc cho tự nhiên cũng là thật. Cho nên, bất kể nói thế nào, trước khi hắc thiên thần thiện không kết luận chuyện này, tất cả đều là chân thật. Vì vậy, gã tất nhiên cực kỳ không đồng tình với hành vi của chú hành vu, nhưng thân là đồng liêu với nhau, vẫn phải ra giảng hòa một chút. Thần tử đại nhân, chiếc mệnh đăng trong cơ thể người này đã bị vấy bản, có chút ổ ế, nhưng ta biết rõ bên trong thiên phong thượng quốc còn có mệnh đăng chưa bị phân phối. Không bằng đổi một cái khác tốt hơn. chu hành vua nghe vậy lập tức gật đầu chắp tay với hứa thanh. Đại nhân, ta lập tức liên hệ với bên trên. Một khắc ngài bước vào thiên phong quốc chúng ta. Sẽ chỉnh mệnh đăng lên cho ngài. Ánh mắt hứa thanh bình tĩnh, không buồn, không vui. Nhưng hắn càng như thế, một cỗ cảm giác uy nghiêm càng hiện lộ. Giờ phút này đội trưởng bên cạnh bỗng nhiên lộ ra thần sắc tức giận khẽ quát một tiếng. Bọn người thật là càn dỡ. Chỉ là một cái mệnh đăng cũng phải để cho thần tử tộc ta rời bước đi đấy. Hứa Thanh tán thưởng trong lòng, những lời này của đội trưởng chính là yên lặng không một tiếng động thay đổi khái niệm đi đến thiên phong quốc. Quốc chủ thiên đính quốc nghe vậy tương tự nhìn Chu Hành Vu, cố ý biểu đội không vui trên mặt. Chu Hành Vu thầm than cũng biết việc mình muốn cường thế mời đối phương đi thiên phong quốc đã không thể nào tiếp tục. Trừ phi thực sự lấy ra mệnh đăng của Lâm Viễn Đồng. Bằng không mà nói, nếu vẫn mạnh mẽ như ngay từ đầu, đó chính là chậm chế với hắc tiền tộc. Và lại quốc chủ thiên đính quốc trước mắt cũng sẽ không cho phép mình làm như vậy. Nhưng đáy lòng của gã vẫn nổi lên nghi ngờ. Đó chính là hai vị này tại sao bài xích đi thiên phòng quốc, theo sau ý nghĩ này chính là hoài nghi. Nhưng mà gã biết rõ đây không phải việc mình có thể quan tâm. Người phía trên sẽ tự biết phân biệt. Nếu như giả dối thì cũng đành. Nhưng một khi là thật, mình là tự can dự quá nhiều vào sẽ không có kết tục gì hay. Vì vậy lại chắp tay cúi đầu. Tỷ chức là sơ giày, tí chức sẽ truyền lại việc đưa mệnh Đăng tới về Thượng quốc. Hứa thanh nhét mắt nhìn Lâm Viễn Đông đắc đầu. mệnh Đăng ta có rất nhiều. Không thiếu như thánh đàn tộc người, nhưng mà cách thạch điêu màu lam này có chút đặc biệt. Ta muốn chính là cái này. Lời hứa thanh vừa ra, thân thể Đông Viễn Đông bị hắn nhìn chăm chăm run dày. Thần sắc lộ ra vẻ bi phẫn gắt cao nắm chặt tay, căng thẳng, phẫn nộ. Cảm xúc cấp tốc tràn nhập trong tâm thần, nhưng cũng không dám bộc phát, cũng không dám mở miệng phản bác. Gã biết rõ hễ mình nói ra một câu bất tính việc hôm nay sẽ không đơn giản chỉ là lấy mạch đăng. Cái loài cảm giác khuất nhục bị thượng tộc áp chế khiến nội tâm của gã tựa như có lửa độc đàn tràn, vô cùng mạnh điệt. Chú Hành Vũ cũng là như mày, thần sắc dần âm trầm Đội trưởng bên đó cũng âm thầm nuốt xuống từng ngũ nước bọt, thầm nghĩ hứa thanh ngươi cũng quá điền đi, nếu như bức bách đối phương quá vạn nhật thực sự động thủ. Vậy liền xong đời. Con mẹ nó Trương Tam nó không sai. Thực sự là bên trong tiểu thanh điên hơn ta. Sau khi trái tim mọi người nơi đây cấp tốc chuyển hóa, Hứa bước đi về Lâm Viễn Đồng. Theo hắn tới gần, uy áp từ ba chữ Hắc Thiên tộc mãnh liệt dâng lên trong lòng từng tên tu sĩ thánh lan tộc nơi đây. Mắt thấy Hứa thanh đi tới trước mặt Lâm Viễn Đồng, Hàn mang trong mắt Chu Hành Vũ đập đè. Không ai biết gã đang suy nghĩ cái gì. Mà điểm viễn đông đã xuất ra mồ hôi chán. Thân thể kịch liệt run dày. Bi vẫn nhẹn khuất trong mắt tăng lên tuyệt hạn. Vào lúc này hóa thành tuyệt vọng. Hứa thành đứng trước mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này trong chốc lát lập tức tiêu tán tất cả áp lực nơi đây. Trong tươi cười, hứa thanh rơ tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai lâm viễn đông. Ôn hòa nói. Ê... Đừng sợ, ta nói đùa thôi. <cười> Toàn thân Lâm Viễn Đông chấn động, ngẩn người. Hứa Thanh lắc đầu cười một cái, quay người đi về phía chân tiên thập tràng nơi xa. Đội trưởng chứng mắt nhìn, lập tức núi gót đi theo, mà Thanh Thu ninh viêm tận mắt nhìn thấy một màn này, trái tim đều không ngừng hiện lên gợn sóng, đuổi sát theo đằng sau. Về phần những hắc y vệ ngăn đường phía trước, từng người theo bản năng tản ra, nhượng bộ một tôn đường, cung kính cúi đầu với Hứa Thành. Theo Hứa Thành tiêu sái đi xa, từng hắc y vẹt cũng thở ra một hơi, thân sắc giương phần mảnh phức tạp. Nhất là lâm viện đông chỗ đó, hô hấp của gã vẫn còn dồn dập, đâm thân từ căng thẳng tuyệt vọng mãnh liệt, cuối cùng lại lập tức ngưng chuyển, biến hóa thành cảm xúc này lại khiến cho đáy lòng của gã dâng lên kích đối với Hứa Thành. Bên trong sự cảm kích này cũng ẩn trớ một tia kính sợ đối với sự hỉ nộ vô thường của hứa thành. Như thế nào là đại nhân vật? Định nghĩa mỗi người với đại nhân vật đều không quá giống nhau. Nhưng chỉ cần người đó có thể từ trong hỉ nộ của bản thân mình tác động tới tâm tình của người. Hắn vui, người đền giả hơi. Hắn phẫn nộ là người đền sợ hãi. Có thể một lời quyết định cảm xúc người, quyết định sinh tử của người. Đây chính là đại nhân vật. Giờ khắc này, những hắc y vệ nhìn qua hứa thanh đi xa, trong đầu không khỏi nổi lên câu nói uy nghiêm, hắc thiên tộc không thể xúc phạm, nhắc nhở đời đời. Cho đến trước thời điểm này, bọn họ đều biết rõ những chuyện này, nhưng khi tự thân mình trải qua đại không cùng một chàng. Dẫu sao ngày bình thường hắc thiên thần điện đều ở không ra, cao cao tại thượng, bọn họ không cách nào tiếp xúc. Nhưng lúc này, bọn họ đưa mắt nhìn hứa thanh, sự cung kính, sự cung kính. Xuất hiện tương tự như lầm viễn đồng Xa xa Giọng nói hứa thanh lần nữa chuyển tới Chú hành vô Hôm nay trước lúc mặt trời lặng Ta muốn lấy một chiếc mạnh đăng Mặt khác các người thất thần làm gì Đi theo ta vào chỗ sâu trong chân tiên thập tràng Còn quốc chủ thiên đính quốc Người cũng tương tự theo ta tới đi Quốc chủ thiên đính quốc vội vàng hô vâng gá cực kỳ kiên định đối với thân phận hắc thiên tộc của Hứa Thành, cũng nhất định phải kiên định. Điều này cũng đại biểu một tương lai huy hoàng của nhi tử gá. Mà Hứa Thanh tự nhiên cũng hiểu điều này, đây cũng là một nguyên nhân mà lúc trước hắn chúc phúc cho Mộc Nghiệp. Có chút thời điểm buộc chặt vinh quang và tổn hại cùng vào một chỗ, có thể khiến cho người bình thường cam tâm tình nguyện lựa chọn bị mù. Toàn pháp trì. Chu hành vu tương tự cúi đầu, Chuyện này không có áp lực quá lớn. Gã chỉ cần truyền đời là được, có cho hay không là quyết định của phía trên. Chỉ là hết thảy hành vi cử chỉ của vị hắc thiên tộc này, khiến đáy lòng của gã cảm khái không nhỏ. Giờ phút này gã lấy ra ngọc giàn đưu đại lời nhắn, giao cho thủ hạ đi truyền tống về phong thiên quốc. Sau đó liền mang theo một nhóm hắc y vệ, đuổi theo bốn người hứa thanh để hậu vệ bốn viếng. Lâm Viễn Đông trong đó càng thêm ra sức. Bảo hộ trung quanh hứa thanh Cảnh giác bốn phía Tinh thần đội trưởng vô cùng vấn chấn Thi thoảng đảo qua hắc y vẹ bốn phía Vừa nhìn liền thấy Phía hứa thanh thần sắc bình tĩnh Đáy lòng vô cùng kích thích Cảm thấy lần này quả thực đã nghiền Thân là chấp kiếm ra Thế mà để cho hắc y vẹ đi tới Thủ hộp và mở đường Sau khi đến chỗ sâu trong Chân tiên thập tràng Mấy kiếp tiếp sau còn đỡ Duy chỉ có đệ nhất kiếp sau khi bị nghịch chuẩn, liền có nguy cơ cực lớn. Nhưng có những hắc y vệ này bảo đường, tất cả sẽ giảm đi nhiều Cứ như vậy, một đoàn người bọn họ chậm rãi đi tới gần cây rừng chân Tiên Thập Tràng. Nơi đây so với lúc trước đã có biến hóa thay đổi. Giờ phút này toàn bộ trái cây đều đã mở mắt. Dưới ánh nắng mặt trời, những con mắt này tràn ra ánh sáng âm u, lạnh đùng, nhìn mọi người đang tiến gần. Mà xa xa, 10 thân cây màu nâu cực lớn uốn đượt ngút trời, tràn ra khí tức kinh khủng, càng có thêm cảm giác áp bách vô hình mãnh liệt phủ xuống thế gian. So sánh với nó, đám người đang đi tới bên trên đại địa, tượng như con sâu cái kiến. Khí thế của cây chân tiên thập chàng đi vô cùng rộng rãi, đồng thời cũng ảnh hưởng tới huyết khí mọi người. Quấy nhấu tinh thần bọn họ, khiến cho đáy lòng toàn bộ mọi người ở đây... Đều theo bản năng dâng lên cảm giác sợ hãi Thần tự đại nhân Thời điểm chân tiên thập trang nở rộ Bên trong tồn tại nhiều quỷ dị Thân vận ngài cao quý vô cùng Vẫn xin bảo trọng thân thể Chớ tùy tiện đi vào chỗ sâu Nếu thực sự cần gì thì chức cùng với đô ti Chu hành vu Sẽ mang tới giúp ngài Quốc chủ thiên đếng quốc đi theo Sau lưng hứa thành Ngưng trọng nhìn qua chỗ sâu trong chân tiên thập trang chầm giọng mở miệng. "Rạng quỷ dị gì, nói chút." Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh nhìn nơi xa. Nghe thấy Hứa Thanh hiếu kỳ, quốc chủ Thiên quốc chắp tay cung kính mở miệng. "Thần tử đại nhân, căn ghi chép 36 vương quốc chúng ta, chân tiên thập cứ 100 năm hình thành đạo quả một lần, thời điểm cây thập tràng nở rộ, bên trong xuất hiện thời không hỗn loạn. Người đi vào thì phần lớn sẽ bị lạc bên trong, khó có thể trở ra." Thì thoảng có người cưỡng ép sông ra, nói thời gian bên trong khác biệt trước khi vào, thậm chí có người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vị ách tiên tộc này thành tiên. Quốc chủ thiên đến quốc cung kính mở miệng, gá có thể hiểu được nguyên nhân thần tử không biết được những điều này. Dù sao đối với hắc tiên tộc sinh hoạt trong những vực khác mà nói, đại hoàng đông quận trong thánh lan vực chỉ là một khu vực nhỏ bé vắng vẻ mà thôi. Cho dù đối với tri thức quyền bác nhưng cũng không biết được chi tiết nơi đây cũng là hợp lý. Trừ thứ này, càng là chỗ sâu bên trong càng tồn tại quyền rõ, từng có ghi chép đại tu quy hư cũng vẫn lạc nơi này. Thần sắc quốc chủ, thiên đính quốc lộ vẻ kiên kỵ Ánh mắt hứa thanh ngương tụ, giọng nói quốc chủ thiên đính quốc vẫn tiếp tục truyền tới. Đồng thời chỗ sâu trong chân tiên thập tràng có tồn tại lực lượng khiến người ta phát điên. Toàn bộ người xâm nhập đều trở thành điên quầng, không phân chia địch ta. Hình như nhận thức bọn họ đều đã bị cải biến, cho rằng mình là ách tiên tộc. Nhưng càng thêm quỷ dị đó là những người đi qua chỗ sâu tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Trong ghi chép của 36 vương quốc không một người nào chết ra. Và lại phương pháp tử vong đều là bị mở bụng, ruột bày muỗng. Có người thì tự mình mỏ, nhưng có người là bị ruột ở bên trong, cắt ra. Cho nên trong ghi chép có một loại kiến giải đối với cây này. Đó là chỗ càng sâu trong thập tràng, có một loại lực lượng có thể khiến cho ruột có sinh mạnh. Những thứ này vẫn chỉ là một bộ phận Toàn có rất nhiều biến hóa khác. Và lại mỗi một lần chân tiên thập tràng đảo rộ cũng sẽ xuất hiện nhiều quỷ dị hơn cùng với một chút nơi không giống trước kia. Không hề cố định vị trí cho nên càng thêm hùng hiểm. Bình thường mà nói, 36 vương quốc chúng ta sẽ không bước vào chỗ sâu, chỉ thu thập đạo quả phạm vi biển ngoài Đúng rồi, thật ra còn một đời đồn nữa về chân tiên thập tràng. Quốc chủ thiên đến quốc liếc mắt nhìn hứa thanh, trầm thấp mở miệng. Đây là lời đồn trong hậu dạy ách tiền tộc, nói rằng rất nhiều nguy hiểm chân tiên thập tràng. Thực tế cũng là vì ngăn cản người bên ngoài tới quấy giày, ví von nơi đây thành lăng mộ. Những nguy hiểm kia Để chuẩn bị cho kẻ trộn mộ. Bọn họ không biết phương pháp đi vào chính xác. Cho nên đột tử. Dường như tất cả nguy hiểm nơi đây hợp thành một trò ghép hình. Chỉ có nắm giữ phương pháp chính xác mới có thể bình yên, thuận lợi bước vào. Nhưng mà coi như là hậu dạy ách tiên tộc bản địa khu vực này. Cũng chưa từng biết phương pháp chính xác. Cho nên lời đồn nên thực sự biến thành lời đồn. Hứa thành như có điều suy nghĩ. Ánh mắt giống như tùy ý quét qua đội trường. Hắn nghĩ tới một tạp hóa kinh thiên động địa siêu cấp lớn không gì sánh kịp mà đội trưởng muốn cho mình. Đại sư Huynh rất quen thuộc với nơi này. Hình như không phải tất cả tu hoạch được trong tình báo đều từ quận đô. Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng, đi thẳng về phía trước. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một ngày qua đi, bầu trời cũng đã trở nên ảm đạm. Ánh nắng hoàng hôn bao phủ bầu trời. Trong một ngày này, Một đoàn người hứa thanh đã đi từ bên ngoài tới biên giới chỗ sâu, chân tiền thập tràng. Biên giới là do người hình thành, trên mặt đất được dùng một loại nước sơn đặc thù vẽ đen một cái vòng tròn vơn quanh toàn bộ chân tiền thập tràng. Sau khi tới đây, mọi người dừng lại. Đối với hứa thanh mà nói, thu hoạch ngày hôm nay cũng không hề nhỏ. Có quốc chủ thiên đính quốc dẫn đường, có hắc y vẹn đi ngắt lấy đạo quà. Tất cả khiến cho bây giờ số lượng đạo quả hứa thanh. Đã đến hơn 3.000 Về phần nguy hiểm cũng không gặp phải bao nhiêu Thì thoảng xuất hiện một chút sự tình quỷ dị lẻ tẻ Đều bị hắc y vệ hóa giải Dễ như trở bàn tay Nhất là Lâm Viễn Đông Dũng cảm quên mình Nhiều lần hộ vệ trước người hứa thanh Bộ dáng thuần chất trung thành hộ chủ Mỗi lần hứa thanh gật đầu với gã Đều khiến cho gã rất vấn khởi Giờ phút này hứa thanh Đứng cạnh biên giới Ngóng nhìn nơi xa xăm Quốc chủ thiên đính quốc bên cạnh cung kính truyền ra lời nói. Thần tử đại nhân, chúng ta đến nơi này là được rồi. Vành giới hạn này là do 36 vương quốc chúng ta đời đời vạch ra. Bên trong chính là đại biểu hung hiểm và nguy cơ vô tận. Thứ chức cũng đã tiến hành tìm kiếm Huyền Yêu Nguyệt Đan được rồi. Đang trên đường đi tới Thiên Đình quốc. Đạo quả đại nhân tuần tiết ta cũng đã câu thông cùng với các vương quốc khác, đợi sau nửa tháng, các vương quốc sẽ lần lượt hãy xong tương tự sẽ đưa tới cho đại nhân. Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau, sau một lúc lâu bình tĩnh mở miệng. chu Hành Vũ, mệnh đăng của ta đã đến chờ. Lâm viễn Đông nghe vậy thân thể run lên, chu Hành Vũ một đường trầm mặt bên cạnh liền truyền ra lời trầm thấp. Đại nhân, nơi đây không thể truyền âm, tỷ chức không biết việc này tiến triển thế nào. Có lẽ sau khi chúng ta trở về, sẽ có kết luận. Người trở về điều tra nhìn chút, đưa mệnh đăng, mang tới đây, ta ở chỗ này chờ. Hứa thanh khoanh chân đà tọa, bình tĩnh truyền ra lời nói. Chú hành vu nhớng mày, lời nói đối phương khiến cho các cảm giác người này không hề có ý định quay về thiên đính quốc, muốn tới chỗ sâu trong chân tiền thập tràng. Vị thần tử này vội vã cần mệnh đăng như vậy. chu hành đu nheo mắt, trầm ngâm, quốc chủ thiên đính quốc bên cạnh liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu. Sau đó bỗng nhiên mở miệng Thần tự đại nhân chẳng lẽ có bi pháp Có thể thôi pháp huyết mạch héo rũ ẩn chứa bên trong mạch đăng Sau đó triệt tiêu một chút nguyền rùa của chân tiên thập tràng Muốn bước vào chỗ sâu Nghe quốc chủ thiên đính quốc mở miệng Hứa thanh đáy lòng có chút ngoài ý muốn Lúc nhìn quốc chủ thiên đính quốc Đối phương nhâng đầu không nhìn ánh mắt hắn Mà trầm thấp truyền ra lời nói về chủ hành vu Chủ đại nhân Thần tử can dặn, toàn thông mau đi. Chú Hành Vũ suy nghĩ một chút, đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chuyện này vô luận thế nào cũng không có quá nhiều quan hệ với gã. Gã chỉ cần làm tốt chức của mình là được. Vì vậy, lưu đại bộ hạ, Phật ác y vệ, chính mình mang theo người còn lại rời khỏi, bay thẳng đến thiên lĩnh quốc. Theo bọn gã rời đi, nơi đây cũng ngàn tính. Dạng mây đỏ từ bầu trời hoàng hôn cũng chậm trải tối đi. Toàn bộ rừng dậm dần dần trở nên tối tăm. Quốc chủ thiên đính quốc đứng nơi đó quay đầu nhìn thiên đính quốc nơi xa, vừa nhìn về xa hơn. Nơi gã nhìn là phương hướng thiên phong thượng quốc, cũng là vị trí nhi tử gã bây giờ. Vào thời khắc này vẻ mặt của gã bỗng hiện ra một tiếng phức tạp. Đội trưởng liếc mắt nhìn hứa thanh, bất động thành sắc. Mà hứa thanh cũng đã tràn ra cảm giác. Dạng mây đỏ ảm đạm trên bầu trời mâu hồ tràn ra một tia uy áp, đó là tượng thần Hắc Thiên. Tới chân tiên thập tràng, tất nhiên hứa thanh sẽ có chuẩn bị. Tượng thần Hắc Thiên, hắn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thay thế thành lực lượng tử Việt, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn truyền đặt mệnh lệnh. Sau một lúc, trong khi từng Hắc Y vẹn bốn phía khoanh chân, quốc chủ thiên lĩnh quốc ngóng trông về nơi xa bỗng nhiên quay người nhìn hứa thanh nhẹ dọc mở miệng. Thần tử đại nhân, tư chất nhi tử ta thế nào? mộc nghiệp tâm trí không tạm thường, tư chất thượng dài, nhưng thánh lan tịch hạn chế tương lai của gã. Hứa thanh bình tĩnh mở miệng. Ánh triều ta chứa vào trong mắt quốc trụ thiên tính quốc, phủ lên thần thái khiến cho người ngoài không thấy rõ biểu cảm và ánh mắt biến hóa của gã. Chỉ có thể nghe thấy gã thì thào nói nhỏ. Ta là binh tử tịch đệ tứ giai. Thân tịch như vậy đã định trước trừ vì trong hộp bối tử tôn xuất hiện người nghịch thiên, nếu không sẽ không thể thay đổi tịch này. May mắn di tử được thân tử đại nhân coi trọng, khiến tịch của nó tăng lên tới tịch đệ nhất trai cao nhất. Thân tử đại nhân, từ đầu đến cuối mục đích của ngài chính là vì chỗ sâu trong chân tiên tập tràng đúng không? Ngài là thân tử của hắc nhân tộc, dựa theo lý mà nói ngài nhìn chúng cái gì tự nhiên sẽ có thần điện hạ định. Để cho thánh nan tộc giúp ngài mang tới Hoặc là nói theo cách khác Nơi nguy hiểm như thế này Sẽ có người đi theo vệ đạo mới phải Tâm thần hứa thanh chầm xuống Đội trưởng nhích tới gần hứa thanh vài bước Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện Cả đám hắc y vệ bốn phía Rõ ràng đều ngắm nhìn hai mắt Trong bất chi bốt giác rõ ràng lâm vào ngủ say Tài hiểu rồi Thần tử đại nhân Ngài nhất định có kẻ địch trong hắc thiên tộc Thế lực ngài đối đầu rất lớn mà thần tử cũng không phải là một vị, mà là cạnh tranh lẫn nhau. Thế nên lần ngài ngài chỉ có thể ra ngoài một mình. Làm như vậy là để nơi đây không biết tạo hóa, tự như đoạt cùng thiên phong vương trở vậy. Tuy ngài có đối đầu, nhưng đối với lũ tiểu nhân vật như chúng ta mà nói, nhất là người được ngài tăng lên tịch sẽ không ảnh hưởng. Dẫu sao như vậy không phù hợp thân phận, dựa theo suy luận mà nói chính là như vậy. Quốc chủ thiên lĩnh quốc thì thao, sau đó quay đầu đại nhìn hứa thanh, trong mắt mang theo sự thâm sâu. Đại nhân, sau khi bước vào chỗ sâu trong chân tiền tập tràng, ngài còn trở lại hay không? Ngài sẽ không trở về nữa, đúng không? Trong mắt quốc chủ thiên lĩnh quốc lộ ra thâm ý. Hứa thanh nhìn mắt gã, những lời nói thì thao đối phương vừa nói thấy thế nào cũng đều là tự mình an ủi. Dẫu sao người có thể trở thành quốc chủ một quốc, cho dù là tiểu quốc thì tâm trí cũng tuyệt không phải hạng tầm thường. Có thể đi đến một bước này, hoài nghi hay không hoài nghi đã không trọng yếu. Việc tăng lên thân tịch đã là buộc chặt bọn họ lại với nhau. Ta có chuyện khác phải xử lý, sẽ không trở về. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, mặc dù trả lời đối phương nhưng bản thân lời này cũng không vấn đề. Quốc chủ thiên đính quốc nghe vậy cũng không mở miệng mà khoanh chân ngồi xuống, trầm mặt không nói. Mà lúc này hắc y vẹ bốn phía cũng lập tức tỉnh, vẻ mặt không có bất cứ dị thường nào. Hiển nhiên bọn họ căn bản không ý thức chính mình vừa ngủ say. Cứ như vậy thời gian trôi qua, cho đến khi cảnh ban đêm phủ xuống. Bên cánh rừng truyền tới tiếng thét, trong ánh mắt quốc chủ thiên đính quốc lé ra hàn mang nhìn chỗ đó. Chú hành vu mang theo thủ hại nhanh chóng tiếp cận. Biểu cảm chu hành vu như thường, nhưng trong lòng có gợn sóng không nhỏ. Thứ khiến cho gã dâng lên gợn sóng chính là mạch đăng. Gã thực sự mang tới một chiếc mạch đăng. Thiên phong vương triều đại thực sự truyền tống mệnh đăng tới. Việc này làm cho đáy lòng của gã cũng xác định ba phần đối với thân phận hứa thành. Sau khi đến liền chắp tay cúi đầu, phất tay một cái, một chiếc mệnh đăng màu đỏ xuất hiện trên tay gã đưa cho hứa thành Lấy lực khống chế hứa thanh, lúc nhìn đến mệnh đăng trong lòng vẫn dâng lên gợn sóng như cũ. Rơi tay đen, cách không một chảo. Mệnh đăng màu đỏ điền bay tới, rơi vào trong tay. Bộ dáng chiếc mệnh đăng này là một cánh huyết sắc, không phải một đôi, chỉ có một cánh. Cái lồng vũ điêu khắc trông rất sống động, tản ra từng trận khí huyết sắc, nhìn qua liền biết chính là loại mệnh đăng chủ sát và cực kỳ không tầm thường. Chấn động bên trên lại càng kinh người. Cầm lấy mệnh đăng, trong lòng hứa thanh cũng đã có tia hoảng hốt. Hắn thực sự không ngờ thế mà mình thực sự cứ như vậy liền lấy được mệnh đăng. Đây chính là mệnh đăng mà hai chiếc mệnh đăng trong cơ thể hắn để phải điều mạng mới nhận được. Mệnh đăng thứ ba Hứa thanh đè xuống chấn động trong lòng. Hắn biết rõ mệnh đang không phải là đưa vào túi chữ vật. Giờ phút này cũng không thích hợp hấp thu. Con chân trở về kiểm tra một chút, vì thế liền rất nhanh lấy mệnh đăng này vào trong ngực. Mà Thanh Thu ninh viêm một bên nhìn hứa Thanh để mệnh đăng trong ngực, tâm thần cũng kịch liệt rung động lắc đư. Đồ chó hoàng hắc tiền tộc, ta vất vả khổ cực nghiến răng không được một cái mệnh đăng, cái tiền khốn khiếp hắc tiền tộc này chỉ nói một câu là đã có. Thanh Thu nghiến răng, ninh viêm cũng hít vào một hơi, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh. Thần tử đại nhân, mệnh đăng đã tới, như vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Quốc chủ thiên đính quốc cung kính cúi đầu với hứa thanh, mở miệng xin chỉ thử. Đi vào sổ sâu trong chân tiền tập tràng. Hứa thanh chầm thấp mở miệng, một bước đạp qua vạch tuyến phía trước. Đội trưởng theo sát phía sau, trong mắt lộ âm u, thanh thu ninh viêm cũng bất đắc sĩ, chỉ có thể đi theo. Chú hành vu do dự. Chú Chú đại nhân! Chức trách ngươi là hộ vệ thần tử. Trên đường tiếp theo sẽ có nguy hiểm. Ngươi và ta phối hợp. Chúng ta cần thủ an toàn cho thần tử. Quốc chủ thiên Đính quốc nhâm nghị mở miệng, bước qua giới tuyến. chu hành vui nhú mày không nói chuyện, sau khi trầm ngâm điền mang theo hắc y vệ tương tự bước vào. Mà sau khi toàn bộ bọn họ bước vào giới tuyến, chỗ sâu trong chân tiên thập trạc lập tức nổi nên dị biến. Vào thời khắc này, những đạo hư ảnh ảo giác nhảy múa từng xuất hiện trong cảm giác hứa thanh lại xuất hiện trên chân tiên tập tràng nơi xa. Bốn phía cũng theo đó tạo thành biển đờ hư ảo, bao phủ, khiến cho bóng người nhảy múa cũng bay động theo ngọn lửa. Trong mơ hồ lại có thêm càng nhiều bóng người huyện hóa ra hơn, thậm chí tiếng ngâm sướng cổ xưa cũng bắt đầu lại vang vọng. Một màn này khiến cho tâm thần hứa thanh trầm xuống, mắt đội trưởng tí độ kỳ mang. Không người phát hiện vào thời khắc này chỗ sâu trong mắt y bỗng nổi lên gương mặt nhất trí cùng với bộ dáng đội trưởng. Trong mắt còn đang là mở to, mở miệng. Chuyển ra lời nói không ai nghe thấy, mà nếu nhìn vào khẩu hình, thì mà lại không khác gì với tiếng ngâm sướng cổ xưa bị gió thổi tới. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt trong mắt đội trưởng liên biến mất không thấy gì. Y chừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, Hắc Y vệ và cả quốc chủ Thiên Ninh quốc nơi đây cũng đều hiện lên thần sắc ngừng trọng. Ngắm nhìn về biến hóa xuất hiện vừa ở nơi xa xăm. Thần tử đại nhân cẩn thận, nơi đây có điểm lạ, không hề giống trước kia, vô luận là bản thân ta đã từng trải qua hay ghi chép trong điển tịch, đáng lẽ phải đi đến nơi sâu trong huyễn cảnh mới xuất hiện. Cửa thanh khẽ gặt đầu trong mắt lộ ra ánh sáng âm u quét mắt nhìn đội trường. Sau đó, bắt đầu xem xét bốn phía. Chỗ sâu chân tiên thập tràng và bên ngoài, ngoại trừ vạch giới hạn được 36 vương quốc vẽ ở dưới mặt đất, còn có mấy thứ rất dễ dàng nhận ra. Thứ nhất là cây cối trong cỗ sâu càng thêm dày đặc, đan xen khắp nơi. Trong đêm tối tượng như hóa thành tiếng yêu ma quỷ quái, chăn đây cảm giác lành đạnh. Thỉnh thoảng còn có thể loáng thoáng nghe đến tiếng xì sao bàn tán vô cùng quỷ dị. Thứ hai là số lượng đạo quả thành thục càng nhiều hơn, mà số con mắt cũng không phải một mực mở ra, mà không ngừng nháy động, lại còn có riêng phần mình chuyển động, cải biến phương hướng mà con mắt nhìn tới. Thứ ba chính là trên mặt đất trong chỗ sâu, không có bất kỳ chiếc lá khô nào, cũng không có bất luận nhánh cây tróc nào ra. Nơi đây mặt đất rất sạch sẽ, Chỉ có bồn đất. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đợi Hắc Y vệ phía trước dò xét, sau đó dưới sự hộ vệ của Lâm Viễn Đông mới đi thẳng về phía trước. Theo bọn họ đi vào, những con mắt treo trên nhánh cây bốn phía không ngừng quan sát. tâm nhìn dần dần cải biến, cuối cùng toàn bộ chuyển động, trực tiếp nhìn chăm chăm mọi người. Một tỉa ký từ trong những con mắt này trào ra, theo những con mắt dung nhập vào trong tâm thần nhiều người, bước chân mọi người dừng lại, Từng người cảnh giác tàn tu vi của mình, chờ đợi một lát thông phát hiện những con mắt này còn có những biến hóa khác, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Mà đạo quả chỗ sâu trong chân tiên tập tràng không cách nào bị hái, thường thường sau khi chúng nó bị đụng vào, sẽ hóa thành một đám nước, tràn ra một mùi tanh hôi Về phần nguy hiểm, lúc bọn họ đi vào chỗ sâu cũng gặp một chút, nhưng chu Hành Phu cùng với quốc chủ thiên tính quốc của tu vi đình tàng. Ở chỗ này có tác dụng cực lớn, hơn nữa còn có những hắc y vệ kia cho nên hứa thanh trên đường đi tới, coi như là hữu kinh vô hiểm. Cho đến lúc lâu sau, bọn hắn dần dần xâm nhập càng sâu hơn, có một hắc y vệ do đường phía trước đột nhiên truyền ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Thân hình ngày này bị một đạo hắc ảnh quấn quanh, trực tiếp đột ngột mọc lên từ mặt đất, đổi chiều sâu lấy người giữa không trùng. Không đợi người khác xuất thủ cứu giúp. Trong lúc vô số máu lãng tung tué, mắt thường thấy được toàn thân hắc y vẹn này không ngừng héo rũ xuống. Trong thời gian nháy mắt liền biến thành một cỗ thây khô. Còn có từng nốt mụn lớn được và trứng gà mọc ra trên thân thể đã khô héo của gá. Dậm dạp nhiều đến mấy chục nốt. Cuối cùng toàn bộ vỡ ra, theo tiếng nước vàng tràn ra, bên trong lộ ra từng con mắt dữ tận, nhìn mọi người. Hết thải những thứ này khiến cho thần sắc mọi người đều nhau nhau trở nên nhường trọng. Phần lớn cũng đều nhìn thấy bên trong rừng cây rậm rạp phía sau cỗ thầy khô kia, vô số hài cốt đồng dạng bị trao đen. Số lượng rất nhiều, không dưới mấy vạn. Trong tầm mắt nhìn tới toàn bộ, đều là những thứ này. Hầu như trên mỗi nhánh cây đều có thầy khô, thậm chí có một chút thầy khô còn dính lại cả với nhau. Nhìn qua cũng thấy giật mình. Những thứ này phần lớn đều là hông hông gió hư thối. Quần áo trên người cũng đều tàn phá, không còn thừa nhiều. Lờ mờ có thể nhìn ra quần áo mỗi người này đều lộn xộn, thậm chí chủng tộc cũng không giống nhau. Trừ bên ngoài cái này, trên người mỗi cổ thi hài này còn tràn nhập vô số cục mụn to như trứng gà. Bên trên có mấy chục, có trên trăm, gió thổi khiến đại thụ lắc lư Cũng khiến vô số thi hài theo đó mà lai động. Sau một khắc trong lúc lai động có vài nốt mụn trên người thi hài vỡ ra, nước vàng chảy xuôi. Bên trong hiện ra con mắt dữ tận, mang theo ác ý nồng đậm, nhìn tất cả mọi người nơi đây. Còn đó một chút thi hài trong lúc lắc lư, thân hình dường như là trái cây thành tục, rụng khỏi thân cây, rớt xuống mặt đất. Rất nhanh, theo vô số cấu tỷ Hải rơi xuống, khắp nơi đều có tỷ hại. Sắc mặt quốc chủ thiên đính quốc biến hóa một màn chưa từng xuất hiện trong ghi chép 36 vương quốc. Trần tiên thập tràng lần này rất không bình thường. Con mắt quốc chủ thiên đính quốc có rút lại nhanh chóng quét mắt liếc qua bên hứa thành, nhưng lại nhìn hắc y vẹn không mở miệng báo cho bọn họ biết. Hứa thành ánh mắt nhường tụ, lui ra sau vài bước, Đúng lúc này, một cỗ thi hài rơi xuống đất bỗng nhiên hành động. Đầu nó đong đưa giống như máy móc, từng chút, từng chút quay cổ một vòng. Rất nhiều con mắt mọc ra khắp nơi toàn bộ, nhìn trên người hứa thanh. Sau đó xông ra tựa như dã thú, lao thẳng đến mọi người. Có hắc y vẹ ở đó ra tay, lập tức chém con thi hài này lao tới thành hai nữa. Nhưng vào lúc này, lại có vài chục bộ thi hài trên mặt đất bắt đầu trở nộng. Tiếp theo là mấy trăm. Trong chớp mắt toàn bộ thi hại, trên mặt đất đều nhảy đen, trong miệng truyền ra tiếng gào thét không thành tiếng, điên cuồng tấn công về phía mọi người. Vào thời khắc này, gió lần nữa lại thổi lên không ít thân thể trên thi hài cánh cây nhúc nhích, vùng vẫy thoát ly, phát ra tiếng gào thét quái dị, công kích tới mọi người. Sắc mặt chu hành vu âm trầm phất tay, rất nhiều thi hài phía trước tàn vỡ. Giờ phút này, tất cả các khí vệ cũng nhao nhao ra thành ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm nổ vang truyền ra, pháp thuật chấn động vàng vọng bốn phương. Hứa thành không động thủ, hắn lạnh lùng nhìn qua tất cả, mà đội trưởng bên cạnh hắn cũng nghèo mắt. Nhưng mà nguy cơ nơi đây cũng không phải chỉ có như thế. Rất nhanh từ chỗ sâu trong rừng rậm liền có thêm càng nhiều cỗ thi hài nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí trong đó còn có một chút cỗ thân thể giữ tận do rất nhiều thi hài dung hợp vào một chỗ tản ra chiến lực có thể so sánh với kim đàn tàu cùng. Từ bên trong, nhảy dựng lên. Số lượng loại thi thở dơm học như thế cũng không ít. Nơi đây, lập tức đại loạn. Cũng không lâu lắm, chỗ sâu bên trong rừng rậm truyền ra tiếng gào thét chấm nhiết tầm thầm. Trong chốc lát đã có vài chục đạo thi thể xuất hiện. Toàn thân tỏa ra chấn động có thể so với nguyên ảnh. Theo đại địa chấn động, xa xa thậm chí xuất hiện con thú dữ tận Do trăm thi hài tạo thành Chấn động kinh thiên động địa có thể so với Đinh tàng Khiến cho thần sắc mọi người đại biến Càng làm cho lòng người rung động lắp lư Đó là loại thi hài Đinh tàng này không chỉ có một con Mà mấy con Một màn này khiến hứa thanh thay đổi sắc mặt Nhanh chóng lui ra phía sau Ánh mắt đội trưởng bỗng lộ ánh sáng kỳ dị truyền âm về hứa thành Quả nhiên xuất hiện sa bỉ thi kiếp Tiểu thành Tạo hóa động trời ta nói ngươi biết lần trước, lần này nhất định có thể xuất hiện. Đại sư huynh, ngươi đã từng tới. Thần nhận hứa thanh chấn động. Ở kết này chưa từng. Đội trưởng gần đầu nhìn qua thập trạng, che trời xa xa, thì thảo nói nhỏ. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, vừa muốn tiếp tục hỏi thêm thần sắc đội trưởng bỗng nhiên biến đổi. Một phát bắt được Ninh Viêm bên người đang hoảng sợ nhìn qua những cỗ thi hài, thân thể bay nhanh về phía xa, vừa bay vừa truyền âm. "Tiểu Thanh, đi cùng ta." Hứa Thanh không chần chờ chút nào, tay phải giơ lên cao chào một trưởng về thanh thu. Trong lúc tâm thần thu đang chấn động, Hứa chụp lấy bờ vai nàng, đuổi theo đội trưởng. Lúc bốn người nhanh chóng bay xa. Chú hành vu đang chém chết những cỗ thi hài kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua bóng người hứa thanh rời đi, vừa muốn đuổi theo. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, quốc chủ thiên đính quốc đang giao thủ cùng hai cỗ thi hài đinh tàng, bóng phun trong một nụm máu tươi, bay ra vẻ không địch lại, rút lui. Mà không có gã ngăn trở, hai cỗ thi hài kia bay thẳng đến chú hành vu. Cùng lúc đó, vị quốc chủ thiên đính quốc này cũng lập tức ra tay đồng dạng ngăn trở chú hành vu. chu hành vu biến sắc phải lập tức từ bỏ truy tích, cấp tốc tránh đi, đồng thời hiện ra sắc mặt khó coi khi nhìn về phía quốc chủ thiên đính quốc. Chú đại nhân thật ngại quá. Thân tử có việc riêng của hắc thiên tộc cần xử đi. Chúng ta không tiện đi theo. Chứ cưỡng cầu. Quốc chủ thiên đính quốc nhàn nhạt mở miệng. Người xác định bọn họ thực sự là hắc thiên tộc Gấp gáp như thế lại còn không cho chúng ta đi theo Việc này chắc chắn có vấn đề Thần sắc chú hành vụ âm trầm Vậy chu đại nhân ngươi có thể xác định bọn họ thực sự không phải hắc thiên tộc sao Quốc chủ thiên đính quốc bình tĩnh Sau đó nói khẽ Quấn hồ trong ý đính chỉ mà người đính Cũng không bao hàm việc điều tra thật ra Hết thầy đều có phí trên quyết định Người hà tất cứ ôm chức trách vào người Chú Hành Vu không lên tiếng, dĩ nhiên đã cũng hiểu đạo lý đó, mà thật ra cũng cần đối phương nói ra như vậy. Để ngăn cản, kể từ đó dù thực sự xảy ra vấn đề, gã cũng có thể giải thích. Cùng lúc đó, mượn nhờ thời cơ hắc y vệ thu hút đám hải thú, bốn người hứa thanh nhanh chóng bay trong rừng. Đội trưởng dẫn đầu phía trước, toàn diện bộc phát tốc độ, mang theo ninh viêm run dày hoảng sợ, không ngừng lên xuống. Ninh Viêm cũng muốn khóc, gã không biết tại sao đối phương lúc này còn muốn mang theo mình. Điều này hiển nhiên không thể nào là hảo ý, nhất định muốn lấy mình để làm chút việc gì đó, ví dụ như đem mình đi hiến tế. Cùng ý nghĩ này còn có thanh thù. Nàng bị hứa thanh mang theo, đi sau lưng đội trưởng, nhanh chóng nhảy đến xuyên thẳng rừng cây, tiến về phía trước. Thanh thù bị phấn có lòng muốn vùng vẫy nhưng cũng biết làm như vậy không thực tế. Mà toàn bộ hành trình Hứa Thanh không nói một lời, cảnh giác bốn phía đồng thời cũng thi thẳng quan sát đội trưởng. Hắn không tiếp tục mở miệng hỏi nguyên do cụ thể. Hứa Thanh cảm thấy nếu như mình lựa chọn tín nhiệm đối với đại sư huynh, vậy thì không cần thiết lập tức hỏi đến cùng. Nhất là câu nói trước đó của đội trưởng cũng đã giải thích bộ phận nghi ngờ khó hiểu của hắn. Ở kiếp này chưa từng tới không có nghĩa rằng mấy kiếp trước chưa từng. Hứa Thanh thì thào trong lòng, thân thể nhoáng một cái, tránh đi nhánh cây phía trước, cùng đội trưởng lao về phía trước, cách chỗ sâu càng lúc càng gần. Đồng thời hắn cũng nhìn ra đội trưởng, không phải dẫn đường thẳng tắp mà đang chạy tới chạy đuôi bên trong phía khu vực này, dường như đang tìm kiếm cái gì. Đại sư Huynh, ngươi đang tìm gì? Hứa Thanh truyền âm hỏi. Đội trưởng vu vu, rõ ràng giòn rập, trong mắt bắn ra tia sáng mãnh điệt. Lộ ra không phải điên cuồng, mà là khát vọng trước đó, chưa từng có. Ta đang tìm A-Lang Hạc, tại sao còn không xa? Có lẽ không sai, đầu tiên là xa bỉ thi kiếp, về sau là A-Lang Hạc kiếp. Đội trưởng đáp lại, bỗng nhân xa xa lập tức có tiếng vang chuyển tới. Tiếng vang này lập tức khiến hai người chú ý, một khắc nhìn. Thấy trên một cây đại thụ xa xa có một con chim to ba thước năng đứng. Toàn thân con chim này không có đông vũ, thân thể trụi lùi, đồng thời còn có bộ phận khu vực máu thịt mơ hồ, máu tươi nhỏ xuống. có mắt của nó đã bị mù, chỉ có hai cái độc tối om Chỉ có một hành động, đó là mổ xuống cây. Mà phiến khu vực chỗ này làm người ta có một loại cảm giác rất quái đản. Nếu như ví von cái phạm vi này thành một bức tranh, Như vậy bức tranh này trước mắt tồn tại rất nhiều lỗ thùng. Trái một lỗ, phải một lỗ, rất nhiều bộ phận biến mất, thoạt nhìn giống như là ỏng tổ. Nhưng mà địa phương biến mất kia là một mảnh đen nhánh, giống như hư vô. Một màn quái dị nơi này rơi vào trong mắt đám người hứa thanh, thanh âm mổ cây lần nữa vàng vọng. Ánh mắt hứa thanh ngừng lại, hắn chú ý tới thanh âm con chim mổ xuống, phát ra. Giờ phút này thế mà rõ ràng quỷ dị như cụ thể hóa, biến thành một khối phù âm vặn vẹo phiêu hướng về một bên. Sau khi truyền sóng mặt đất liền nhanh chóng mơ hồ như bị án thuật. Bùn đất tốt, cây cối cũng được, một cái chớp mắt khi bị phù âm đục đến liền tan biến, biến thành một hắc động. Chính là trong chỗ này. Đỗ Trừng nhìn qua hết thảy trong giọng nói truyền ra sự vui mừng. Khi con tim gõ kiến tiếp tục truyền ra thanh âm, khi âm phù mới hình thành bay lên một bên. Y lập tức ra hiệu về hứa thành sau đó mang theo ninh viêm bay thẳng đến âm phủ Hứa thành thở sâu, kéo thanh thu tương tự đào đến. Trong nháy mắt, bốn người bọn họ đến gần âm phủ đó. Một nháy mắt đụng chạm cùng nó, lực lượng âm phù bộc phát, bóng người, bốn người cũng là với không gian ba thức chung quanh, phịch một tiếng biến mất không thấy, hóa thành hạt động. chim gạo kiến trên cây vẫn mổ như trước, liên tục truyền ra âm thanh. Dần dần toàn bộ khu vực bốn phía không ngừng tan biến, cuối cùng toàn bộ mất đi, con chim có kiến này ngẳng đầu, vỗ đôi cánh không có cọng lông nào. Thân hình bay đen, trong khi bay đen truyền ra từng trận tiếng chim hót khó nghe, bay tới một hướng khác. Không bao lâu sau, nó lại tìm được một cây đại thụ, đứng trên cành cây tiếp tục mẩu xuống, âm phù lần nữa xuất hiện, bốn phía lại tan biến, lặp lại. Dưới bầu trời huyết sắc, từng mảnh sơn mạch màu tím răng khắp nơi. Bầu trời không có nhật miệt Nguồn sáng từ đại địa màu đỏ sẫm chiếu lên Dọi ngược lên bầu trời Đây chính là nơi Sau khi hứa thanh chạm vào âm phù xuất hiện bốn phía không có bất kỳ hoa cỏ cây cối nào Mà bất kỳ mặt đất hay sơn mạch Đều không phải núi đá Hay bùn đất tạo thành Khi dẫm lên thì cảm nhận Trong sự mềm còn mang theo cứng rắn Tạo cho hứa thanh cảm giác Giống như là máu thịt vậy Trong ánh sáng đỏ tàn ra Hô hấp hứa thanh có chút rồn chập tương tự cùng hứa thanh, cũng đang quan sát bốn phía. Cả người ninh viêm run dày sờ lên mặt đất, sau đó lập tức kêu đến. Ôi, dòng đời, chúng ta bị ác bộng, ách tiên tộc thôn vẹn, lời đây không giải được. cả ẹm. Đội trường nước mắt nhìn qua ninh viêm. Ninh viêm lập tức im miệng, vẻ mặt buồn rời rượi cưỡng ép hiện ra một tiền lịch nọt, nhìn tên hắc tiên tộc kinh khủng trước mắt này. Người cũng biết được không ít nhỉ Người nói xem cái gì gọi là ác mộng của ách tiên tộc. <cười> Đôi trường hiện ra biểu hiện hướng thú. Ninh viêm co rụt đầu lại, không dám nói. Theo lời đồn, sau khi ách tiên tộc thuần huyết tử vong, xương trong cơ thể sẽ hóa thành ác mộng như một thế giới phong bế, khiến cho người quấy giày thì là bị vây khốn bên trong, vĩnh viễn không cách nào đào thát. Máu thịt sẽ dần tan biến, cho đến cuối cùng chỉ lại còn trái tim, hòa hợp cùng một chỗ, với ác mộng. Theo ninh viêm run giọng mở miệng, ánh mắt hứa thanh nheo lại nhanh chóng nhìn bốn phía. Thần sắc hứa thanh như thường, không có quá nhiều biến hóa, chú ý đến xa, tiếp tục quan sát. Lúc này đội trưởng ghé cười. <cười> Quả nhân hậu dạy ách tiền tộc, thế mà biết rõ A là ngạc kiếp. Không thể, không thể. Một kế chấp mắt khi đội trưởng đang nói chuyện, giữa đại địa đột nhiên truyền đến thanh âm phanh phanh, giống như là tiếng tim đập vậy. Sau khi vang vọng ra ngoài, sơn mạch đại địa điền không ngừng đai động, trong đó dường như còn có huyết dịch chảy xuôi, tràn ra càng nhiều huyết quang hơn nữa. Bầu trời càng lúc càng đỏ thấm, đồng thời đám người hứa thanh cũng bị những đạo huyết quang này bao phủ toàn thân. Rất nhanh hứa thanh điền nhíu mày, hắn phát hiện thân thể mình đang thiếu mất. Đuôi phải hắn thiếu đi một khối máu thịt lớn trừng quả đấm. Không có máu tươi chảy xuống, cũng không có bất đoạn cái gì cảm giác đau đớn. Tất cả đều im hơi lặng tiếng mà tan biến. Hứa Thanh cũng không hoảng loạn, kiểm tra vết thương một chút, sau đó cơ thể hắn tỏa ra độc cấm trong tòa thiên cung thứ ba. Độc ý trong nháy mắt tràn nhập toàn thân. Giờ phút này, những người khác cũng đều lần lượt xuất hiện biểu hiện máu thịt tiêu tán. Thanh Thu biến mất nửa bàn tay, Trong trước mắt, Ninh Viêm cũng mất đi lỗ tai và phần nhỏ gương mặt bên phải. Đã bắt đầu. <cười> Xong đợi rồi. Ninh Viêm kêu thẳng một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hoàng sợ và tuyệt vọng. Nhưng hầu như ngay khi tiếng kêu của cá vừa truyền ra, đội trưởng liền nhanh chóng tới dần, không biết tay nắm thứ gì. Tát một cái rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng đang há lớn của Ninh Viêm. Sau đó vỗ vào bụng Ninh Viêm một cái... Ninh viêm trận to mắt, không tự chủ được nuốt vật trong miệng xuống, thần sắc hoảng sợ mở miệng. Người, người, người, người, người, người, người, vừa cho ta ăn cái gì? <cười> Nghè, tí nữa sẽ biết. Đội trưởng cười nhạt, nói xong nhìn hứa thanh. Chú ý tới ánh mắt đội trưởng, hứa thanh nghiêng đầu nhìn y. Từ lúc cùng nhau tới, đủ loại biểu hiện đội trưởng đã xác nhận suy đoán của hắn. Nghè, theo dưới đại, ngươi tin tưởng ta đúng không? Đội trưởng cười truyền âm Hứa Thanh nhẹ gật đầu vung tay phải tử nguyệt thiên cung trong cơ thể đai động khí tức thuộc về tử nguyệt tràn ra dung nhập vào trong cơ thể Thanh Thu Nhưng không hề xâm nhập vào cơ thể mà là trôi nổi khuếch tán toàn thân lấy cách vị tử nguyệt giúp nàng chống cự lực lượng tiêu tán của nơi đây Sau đó giữa ánh mắt phức tạp cùng khó hiểu của Thanh Thu Hứa Thanh bình tĩnh truyền âm về đội trưởng Đại sư Minh Ý ngươi là chúng ta cần phải đợi một ít thời gian mới có thể rời đi đúng không? Cần phải chờ bao đông. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Mình chỉ cần nói một câu. Hứa thanh đến biết mình muốn biểu đặt cái gì. Loại cảm giác ăn ý này khiến đội trưởng rất vui vẻ. Vì vậy truyền ra thần niệm. Tiểu sẽ đệ ta biết tâm của ngươi chắc chắn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng trước mắt thì chuyện này không thể nói mà chỉ có thể làm. Ngươi có lòng tin ta là tốt. Quốc chủ thiên đính quốc nói không sai, phương pháp bước vào chân tiên thập tràng, giống như trò chơi ghép hình, không thể cứ thế xong vào. Lúc trước, xa bị thi là khối ghép hình thứ nhất, bây giờ A-la-ngạc chính là khối thứ hai. Chúng ta cần ở trong này chừng nửa canh giờ, tối đa cũng chỉ một canh giờ, sau đó có thể rời khỏi. Hứa Thanh nghe vậy gật đầu khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Ngoài ra cũng truyền thêm khí thức tưởng nguyệt Trên người Thanh Thu Trong lòng Thanh Thu càng lúc Càng phức tạp Đây không phải lần đầu tiên nàng cảm tụ Tên hắc thiên tộc trước mắt này đối xử với mình Không giống bình thường Tên hắc thiên tộc tà ác này nhất định Có dụng tâm kín đáo nào đó Thanh Thu thở sâu Lặng lẽ tự nói trong lòng Cứ như vậy Thời gian dần trôi Thân thể đội trưởng cũng đang dần tiêu tán Bất quá y hiển nhiên có phương pháp kháng cự Tốc độ tiêu tán công nhanh. Về phần hứa thanh, thanh thu lại càng thêm chậm chạp. Chỉ duy nhất ninh viêm không có người hỗ trợ, nhưng quỷ dị là gã rõ ràng không hề tiếp tục tiêu tán. Chỉ là trong lòng ninh viêm không hề vui mừng, ngược lại càng lúc càng hãi hùng kiếp vía Bởi vì gã phát hiện tuy rằng mình không tiêu tán, nhưng phần bụng lại dần phình to. Dường như trong bụng mình đang quẩn dưỡng cái gì đó. Nhìn bụng mình, Sắc mặt Ninh Viêm trắng bệch, đôi mắt tròn to. Theo bản năng nhìn qua đội trưởng Khẩn Đẩu, "Đại nhân, thứ mà người cho ta ăn là cái gì vậy? Tại tại tại sao ta cảm thấy bụng mình có có có điều gì là lạ ạ?" <cười> Đang nói Ninh Viêm chợt nhô ra phía ngoài một cái càng lớn hơn, cả người lập tức trở nên căng thẳng đến cực hạn. Thanh Thu hít vào một hơi, thần sắc hứa thanh cũng trở nên cổ quái. Hắn chật nhớ tới những con thú mà khi trước Ngô Kiếm Vũ quan tâm chăm sóc. Ê, bên trong bụng người có cảm giác gì? Đội trưởng nhanh chóng đi đến bên cạnh Ninh Viêm, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, ôn nhu mở miệng. Ừ, ta, ta, ta cảm giác trong bụng ta có cái gì đang đá ta. Ninh Viêm thực sự muốn khóc. Ê, ê, ê, ê, ê, an tâm dưỡng thai, an tâm dưỡng thai. Đội trưởng ho khan một tiếng. Ninh viêm muốn mắng người, nhưng gã không dám. Giờ phút này không ngừng chảy ra mồ hôi trán. Trong lúc đáy đỏng hy vấn, bỗng nhân gã cảm giác được đồ vật trong bụng bắt đầu di chuyển. Hình như là chỉa vào chỗ vị trí rốn, đang muốn chui ra ngoài. Đại nhân, nộn nộn nộn Ninh viêm hoảng sợ, trong nháy mắt tiếp theo, qua cây đạo bào bọc bụng. Nơi rốn của gã bỗng lộ ra một cái mũi nhọn. Ánh sáng ba người hứa thanh lập tức nhìn sang. So với trong ánh mắt chờ mong đội trưởng, ánh mắt hứa thanh phần nhiều lời hiếu kỳ. Về phần thanh thu, nàng nhìn qua một màn như này tâm thần cũng run lên một cái vô cùng kiên kỳ với thủ đoạn đàn ác của hạc tiền tộc. Mà ninh viêm bên cạnh đã bị vô tận hoàng sợ tràn nhập trực tiếp đến la hét ẩm lên. Sau đó là đạo bào vang lên một tiếng soạt sách ra, từng đám nhánh cây xanh nhạt từ bên trong uốn lượn đầm ra. Những nhánh cây này rất nhỏ, nhanh chóng quấn quanh cùng nhau một chỗ không ngừng lan tràn sinh trường. Càng lúc càng cao, rất nhanh đã dài đến bà trượng. Màu sắc biến thành màu nâu, tràn ra khí thức cổ xưa. Đậu linh đắng! Ninh Viêm nhìn qua nhánh cây là thất thanh. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tiêu ngoại ý muốn, nhìn về Ninh Viêm thêm vài lần. <cười> rất thú vị nha, ta phát hiện tiểu tử ngươi thực sự biết được không ý thứ. Trong lúc nói, nhánh cây dài từ trên bụng ninh viêm uốn lượn tới trình độ cao ba trượng, trong thời gian ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, lại uốn lượn thành một vòng. Đầu đuôi lập tức kết nối lại đẫn nhau, bên trong vòng tròn xuất hiện chấn động, tương tự giấy lên cận sóng như mặt nước, tựa như hóa thành một đảo cửa hình tròn. Đi thôi! Đội trưởng trừng mắt nhìn hứa thanh, thân thể sáng ngời trực tiếp chui vào bên trong vòng tròn. Hứa thanh không chần chờ kéo theo thanh thu đi thẳng đến vòng tròn, nháy mắt sau đến biến mất. Ninh viêm cấp bách vừa muốn cầu cứu, bên trong vòng tròn rỗi ra một cánh tay, kéo đấy nhánh mây kết nối bộ phận với bụng ninh viêm. Một kéo liền kéo cả thân ninh viêm vào trong vòng tròn. Trong nháy mắt tiếp theo, vòng tròn nhánh mây theo ninh viêm rời đi nhanh chóng đuổi về, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc mọi người xuất hiện vẫn là rừng cây trong chân tiên thập trạng như trước. Nhưng không phải khu vực con chim gõ kiến, mà đã trực tiếp đi đến chỗ sâu nhất của cây chân tiên thập tràng. Cũng chính là dưới cây chân tiên thập tràng. Một khắc xuất hiện, tâm tình hứa thanh liền dâng lên gợn gió mánh điệt. Đây là khoảnh khắc hắn tách cây chân tiên thập tràng gần nhất. Trước mắt mỗi gốc cây chân tiên thập tràng đều có kích thước trăm trượng, cùng nhau tụng quanh một chỗ, phạm vi chiếm diện tích ngàn trượng, uốn lượn về phương hướng khác biệt tới mấy trăm trượng cao giữa không trung cho đến khi cao đối tầng mây phía trên, chập trần trong đó. Vô số đá cây dài, nhỏ, sinh trưởng bên trên, mỗi mảnh đường vân đều giống như ẩn chứa pháp tắc, tàn mát ra chấn động linh khí nộng đậm. Có thể tưởng tượng bất luận một mảnh nào xuất hiện bên ngoài cũng đều có giá trị kinh người. Càng có vô số nhánh cây đan tràn, giá trị những nhánh cây kia hiển nhiên vượt qua lá cây nhiều. Bên trên ẩn chứa bảo quang lưu truyền Không chỉ có ánh sáng lực lượng phát tắc Còn có cả hoa văn đạo vận Bất luận một nhánh cây nào Đều được chỉ bảo Mà toàn thân cái cây màu đau đen Ngoại trừ nhánh cây cùng với lá cây Trên cành cây con mọc Đầy những con mắt nhô lên Giờ phút này tất cả đều nhìn chăm trăm Và đám người hứa thành Tràn ngập hơi thở tanh hôi Đồng thời tràn ra uy áp kinh người Làm cho người ta thấy rằng Cây thập tràng này la còn sống. Hoặc nói, chân tiên này vẫn còn sống. Giữa uy áp này, mắt Hứa Thanh bỗng xuất hiện dấu hiệu mơ hồ. Dường như cây thập trắng này đã hóa thành một dạng thân ảnh động trời, đang nhảy múa tế tự phía trước hắn. Bốn phía xuất hiện biển người cùng vô số tu sĩ đang nhảy múa. Loại mơ hồ này khiến cho Hứa Thanh cực kỳ không khỏe, thế giới trước mắt không ngừng biến hóa. Khi thì chân tiên thập trắng Khi thì hư ảnh biển lửa nhảy múa dần dần trùng lặp lại lẫn nhau. Thân thể hắn hình như cũng tùy theo đó mà vạn vẹo, ruột trong cơ thể cũng rung động dường như muốn ly thể mà ra. Hứa thanh hô hấp dồn dập, độc đan tòa thiên cung thứ ba và tử nghiệt thiên cung thứ tư. Hai tòa thiên cung đồng thời bộc phát lực lượng, khuếch tán toàn thân. Lại ra chỉ qua chủ thanh thu, lúc này mới xua tán mơ hồ trong mắt một chút. sắc mặt thanh thu trắng bạch, cắn chặt răng. Trong mắt xuất hiện tơ máu miễn cưỡng chống đỡ. Về phần đội trưởng, giờ phút này y đồng dạng bộc phát tu vi, trong con mắt xuất hiện gương mặt. Trong con ngươi gương mặt kia có gương mặt nữa, tầng tầng lớp lớp trồng lên nhau, giúp đội trưởng chia sẻ, uy áp đến từ cây thập tràng. Chỉ có ninh viêm hết thảnh như thường, toàn thân tràn ra thiết sắc, đồng thời nhánh cây trên bụng cũng chập trở lên xuống, đồng bộ cùng cây thập tràng. Gã vốn muốn chạy trốn, nhưng một đầu khác của nhánh cây bị đồ trưởng chụp lấy, cho dù gã làm thế nào cũng không thể đoạn được nhánh cây, chỉ có thể bay ra về mặt buồn rời rợi, ngẩn ngời chỗ kia. Hứa thanh hít sâu, tâm thần khôi phục sau đó lập tức quan sát bốn phía. Dưới cây chân tiên thập tràng, bùn đất màu sắc đỏ đậm, đông dạng cũng không hề tồn tại lá khô, vì hứa thanh theo bản năng chú ý đến những lá cây trên nhánh cây thập tràng phía trước. Nhiều nhánh cây như vậy tách ra một nhánh, có lẽ không sao. Hứa Thanh nhếm mở môi nhìn đội trưởng, mà giờ khắc này đội trưởng cũng nhìn về phía hắn. Hai người đều thấy được ý động trong mắt đẫn nhau. Thân thể hứa Thanh trợt sông về phía trước. Đội trưởng kéo ninh viêm, lòng chăn đầy không tình nguyện lao ra, nhé mắt đến dưới cây trước sau ra tay cùng hứa Thanh. Đội trưởng vặt xuống ba chiếc lá cây, nhét vào trong miệng nuốt xuống. Hứa Thanh tách nhánh cây ra, nhanh chóng để vào trong ngực. Sau khi hai người làm xong Liếc nhìn lẫn nhau Không vấn đề Không vấn đề Ngay tại lúc hai người nói ra lời này Cây chân tiên thập tràng bỗng nhiên chấn động Chập trần vô cùng kịch điệt Một vũ chấn động thức tỉnh lan tràn Ở bên trên Một màn này lập tức khiến cho ninh viêm hít một hơi Ánh mắt nhìn hứa thanh đội trưởng Chứng là như nghỉ người chết Giờ khắc này đã rõ ràng cảm nhận được Hai người này điên cuồng không bình thường Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Thanh Thu cũng hành động, nàng đứng dậy túng một nành cây, hung hăng giật xuống rồi nhét vào trong miệng bắt đầu ăn. Mẹ nó tại sao người cũng làm vậy? Mắt thấy cây thập tràng càng lúc càng chấn động, trong mắt ninh viêm càng lộ ra hoảng sợ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số, mình cũng quên mất được tập bao nhiêu rồi. nghe Ủa chuyện quang âm trên ngoại. <cười> bây giờ thì ok nha. Và giờ thì chúng ta xin phép được hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bây giờ thì bye bye.